Ta không phải là theo như ngươi nói sao, cỏ này tối thiểu phải hơn mấy tháng mới có thể dài cao, ngươi cũng không thể một mực như vậy chờ đi. Nghe vậy, tiểu ngư rất khó chịu, cái kia đa đi còn có mấy cái nguyệt mới có thể trở về sao. Vừa nhắc tới chuyện này, Tống Thường Văn liền tức lên. Nàng lạnh mặt nói. Đa đi ngươi chính là một cái không có tiền đồ hàng. Nói lấy nàng hướng trong phòng đi, bắt chuyện gì chú giúp nàng đem bao cầm vào nhà. Tiểu ngư huyết miệng lắc đầu, bà nội ngươi sai lầm rồi, ta đi là người, không phải là hàng hóa. Tống thường văn vốn là rất tức giận, bị tiểu ngư những lời này làm cho tức cười. Ở trên ghế salon ngồi xuống, nàng để cho tiểu ngư ngồi ở trên chân nàng, sau đó nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng tại tiểu ngư trên lỗ mũi gật một cái, tiểu lanh lời, liền biết che chở ba ba. Nàng lại ôm chặt hắn che chở ba ba là đúng bởi vì ba ba rất đáng thương. Tiểu ngư nghe nói ba ba rất đáng thương, có chút hiếu kỳ, đa đi tại sao đáng thương. Tống Thường Văn hé miệng cười lắc đầu một cái, không nói gì. Chót mũi của nàng cùng vành mắt đều có điểm phiếm hồng. Dì chu sách Tống Thường Văn bao đi vào, nghe được Nai Tôn hay đối thoại, nàng biết Tống Thường Văn tại sao nói như vậy, cũng đi theo có chút chua cay thương tiếc. Thường văn ta ngược lại thật ra có cách biện pháp Dì Chu đem Tống Thường văn bao thả vào trên bàn trà Nhìn lấy Tống Thường văn nói Tống Thường văn cao mày biện pháp gì Tiểu ý để cho niệm thâm trờ trong nhà này cỏ cao hơn mới có thể trở về Cũng không nói thì nhất định phải là những cỏ này Dì Chu lúc nói trên khuôn mặt lộ ra rất tặc nộ cười Tống Thường văn dây biết ý của nàng ngươi nói là Dì Chu tiến tới bên tai Tống Thường Văn Rất nhỏ tiếng nói Chúng ta đổi điểm cỏ Cũng coi như đi Nghe vậy Tống Thường Văn đồng ý cực kỳ Nàng cười dùng tay đẩy dì Chu Một cái thời khắc mấu chốt Vẫn là ngươi đáng tin Mặc dù quyết định làm như thế Nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng Đời này đã tạo cái nghiệt gì Sinh như vậy một cái không có tiền đồ con trai Dì Chu có thể hiểu được Nàng không phục cùng không cam lòng Dù sao nàng cũng là người kiêu ngạo Bây giờ lại vì con trai đòi con dâu vui vẻ Đối với nàng mà nói thật sự là chuyện rất khó Thật ra thì chủ yếu Vẫn là nhìn tại cháu trai phân thưởng Không nỡ bỏ cháu trai mỗi ngày như vậy tội nghiệp tại giữ cửa Bà nội ngươi làm sao vậy Tiểu ngư không biết tống thường văn mắng cú niệm thâm là có ý gì Ngửa đầu tò mò nhìn nàng Trên mặt tống thường văn lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, tay nàng ôm lấy đầu của tiểu ngư cười nói. Tiểu ngư, bà nội có biện pháp để cho đa đi ngươi nhanh lên một chút trở về tới rồi. Có thật không? Tiểu ngư kích động chừng hai mắt. Nhìn thấy tiểu tử vui vẻ như vậy, tống thường văn trong lòng cái kia một chút không cam lòng lại biến mất. Ừ! Tay tại trên đầu của tiểu ngư sờ sờ, sau đó cúi đầu, mặt sán ở trên trán tiểu ngư. Ánh mắt nhìn dì Chu thở dài nói. Hy vọng nàng sau đó sẽ đều tiểu ngư tốt. Dì Chu cười một chút đầu tiểu ý đứa bé kia rất không tồi, một mực rất thích tiểu ngư. Tống thường văn mím môi một cái. Lâm ý thiển đến mơ quốc, chỉ nghỉ ngơi 4 giờ liền chạy tới hiện trường hoạt động. Tinh ảnh hoạt động dạ tiệc đến rất nhiều quốc tế tai to mặt lớn nha cơ hồ đều là lâm ý thiển khuôn mặt quen thuộc. Lần này na hoa bởi vì trục diễn chưa có tới thành, cho nên sẽ không có người lôi kéo nàng đi khắp nơi cùng người chào hỏi, nàng đổi xong quần áo trang phục tốt tới. Trước mặt còn có trình tự, nàng ngồi ở phía sau đài các loại. Ôm lấy điện thoại di động chơi trò chơi nhỏ, bỗng nhiên có que chat thanh âm nhắc nhở. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 842 Cỏ làm sao đột nhiên cao hơn 2. Nàng mở ra kiểm tra là cùng cú niệm thâm còn có tiểu ngư cái đó bày đến tin tức Số que chát của dì chu phát giọng nói tin tức Lâm ý tiền đem âm thanh điều chỉnh đến rất nhỏ Sau đó mở ra giọng nói thả vào bên tai nghe Đa đi trong sân cỏ mọc thật cao rồi, ngươi có thể trở về. Sưng hô này nhất định là Lâm Tiểu Ngư không thể nghi ngờ. Bất quá sân cỏ mọc thật cao là cây dự gì? Lâm Ý Thiển còn đang nghi hoặc Tiểu Ngư lại phát tới một tấm hình trong hình là một mảnh xanh biếc cỏ xanh. Tình huống gì? Lâm Ý Thiển mở ra ảnh chụp phóng đại, nàng trợn to hai mắt chuyện này. Là nhà bọn họ sân nhỏ. Nàng nhìn xa xa cửa sân, là nhà bọn họ sân nhỏ không sai. Những cỏ này ít nói cũng có 7 chục cm nhìn như vậy cả viện, giống như là biến thành hiểu không có người ở hoang giao giá ngoại. Dĩ nhiên, khẳng định không phải là nàng trồng những thứ kia cỏ cao hơn, đây là đem nàng trồng cỏ đều cho đổi. Nhất định là cố niệm thâm cái tâm đó máy kỹ nữ làm chuyện tốt. Lâm Ý Thiển khẽ cắn răng trực tiếp hướng trong bầy phát tin tức mắng cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi một cách đại hốn đản lại dám đầu cơ trục lợi. Cố niệm thâm đang tại bên kia khen Lâm Tiểu Ngư cách biện pháp này đoán không sai đây, về nhà trong tầm tay. Hắn vốn không muốn nổi bọt, nhìn thấy tin tức của Lâm Ý Thiển, hắn bận rộn kêu oan oan uổng a lão bà, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái nồi này hắn khẳng định không thể cõng, nhất định muốn vấy đi. Lâm Tiểu Ngư lại phát tới giọng nói tin tức. Môn mi nói chuyện phải giữ lời nha, cỏ mọc thật cao đa đi liền có thể trở về. Không đợi Lâm ý thiện nói cái gì, cố niệm thâm lập tức trở về Lâm Tiểu Ngư tin tức. Tiểu tử thúi là ai đổi cỏ, ta về nhà không gọt chết hắn. Lâm Tiểu Ngư Bà nội Phốc Cố niệm thâm nhìn thấy bà nội hai chữ Phúc suy cười lên che miệng cười hai vai phát run. Cười một hồi, nàng phát tin tức. Nói chuyện với hải tử, nói đến liền muốn làm đều sẽ là một, hai chính là hai. Cố niệm thâm. Lời của người khác ta sẽ không nghe, cũng sẽ không tin, chỉ nghe lời ngươi, ngươi đồng ý ta trở về ta mới trở về. Lâm ý Thiền, Vậy ngươi đừng về nhà rồi. Cố niệm thâm. Tống Thường Văn cùng dì chu nhìn chằm chằm Tiểu Ngư cho Lâm Ý Thiện bọn họ phát tin tức, nhìn thấy cố niệm thâm cuối cùng trở về Lâm Ý Thiện cái kia một cái tốt, chứ Tống Thường Văn hận thiết bất thành cương mắng lên cái thứ không có tiền đồ này. Quá thất vọng. Lâm Tiểu Ngư nghe được Tống Thường Văn tiếng mắng, lén lén nói cho cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiện, môn mi, bà nội nói nhiều mà không có tiền đồ. nhõng nhẽo. Lâm Ý Thiển nghe xong lại cười lên chuẩn bị trở về tiểu ngư trợ lý qua tới gọi nàng rồi, tiểu yêu có thể tới rồi. Biết rồi. Nàng đối với trợ lý gật đầu một cái, lập tức khóa lại màn hình điện thoại di động. Đứng dậy. Phát sáng màu tím mò ngực quần dài, làn váy là thằng đứng vải vóc chất liệu, dài ngắn đắp lên chân trần trụi. Dưới chân 7cm dày cao gót đối với lên đài nói, không cao lắm rồi. Sương vai xanh phía dưới một cái vàng ống mặt mèo hình xăm ở dưới ngọn đèn phá lệ chợt hiện vừa lên đài liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các ký giả máy quay phim hướng về phía nàng chợt vỗ. Nàng hào phóng cong môi đỏ tươi bờ môi tại nàng mặt nạ màu vàng kim xuống cực hạn diêm dúa lòi lọt. Chàn đầy thần bí mị hoạt. chụp hình xong các phóng viên ứng dụng mà lên. Hướng về phía Lâm Ý Thiển đủ loại đặt câu hỏi, miêu yêu tiểu thư, xin hỏi có thể hay không theo chúng ta thẩm tra một cách ngài và vương quốc dạ xâm người thừa kế hôn ước tin đồn. Loại vấn đề này, Lâm Ý Thiển là cho tới bây giờ không trả lời. Phô tá của nàng lập tức đến dưới đài xử lý. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 843 Xã hội ta yêu tỷ một Thật xin lỗi, Miu Yêu không chấp nhận trừ công tác trở ra bất kỳ phỏng vấn Hay là có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi Hôm nay vị hôn phu của ngài tiểu cơ tiên sinh sẽ tham dự hoạt động sao? Lâm ý thiền Nàng cũng chưa từng thấy cái gì tiểu cơ tiên sinh, nàng nào biết Nàng đến lúc đó nhớ hắn xuất hiện cùng mọi người cùng nhau gặp một lần trong truyền thuyết lời hại không được vương quốc giả sâm người thừa kế, nàng, vì hôn phu. Nàng cười nói, ta tiếp đó sẽ có hai bộ anime phối âm, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn. Cứng ép rời đi đề tài. Nhưng mọi người hôm nay cũng không muốn chú ý công tác của nàng đối với nàng và vương quốc giả sâm người thừa kế tin đồn tương đối cảm thấy hứng thú miêu yêu cùng tiểu cơ tiên sinh ngày cưới đỉnh rồi sao? Lúc nào tiểu cơ tiên sinh sẽ ra cùng mọi người gặp mặt đây? Vấn đề một tên tiếp theo một tên, Lâm Ý Thiển rất muốn mắng chửi người. Chó má tiểu cơ tiên sinh thật con mia nó hại người. Ở trên đài thời gian cũng không còn nhiều lắm, nàng không muốn lại đứng, rất lễ phép hướng phía dưới đài khom người một cái, sau đó hướng hậu trường đi tới. Hậu trường rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, thấy nàng tới rồi, mấy người lần lượt cùng với nàng chào hỏi. miêu yêu tiểu thư thật là là thâm tàng bất lộ. Một cái ăn mặc màu bạc phát sáng mảnh quần cục tóc vàng nữ nhân mỉm cười chào đón. Lâm ý thiển mỉm cười đứng tại chỗ, nữ nhân đi lên cho nàng ôm một cái. Sau đó kéo lấy tay của nàng nói. Nếu như ta ý tinh ảnh đến lúc đó còn cần ngươi chiếu cố. Lâm Ý Thiển, nói đùa, nàng rất muốn mắt trợn trắng, mơ, dơ, nàng thật muốn biết sau lưng tinh ảnh bày ra cùng giao tiếp là ai, cái sở căng đan này gây ý nghĩa ở nơi nào. Rốt cuộc ứng phó một đám người quen, Lâm Ý Thiển trở lên xe, bạch sắc ngồi ở ghế lái, nàng nhìn bạch sắc hỏi. Bạch sắc, ngươi nói thế nào cái tiểu cơ tiên sinh có phải là thật hay không đối với ta có ý kiến gì? Bạch sắc quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng, ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Lâm ý thiện lắc đầu, không ta đoán bừa. Cái sở căng đan này nàng luôn cảm thấy huyên náo không cần phải có âm mưu gì. Suy nghĩ một chút, nàng lại đối với bạch sắc nói. Sở căng đan giải quyết một chút. Bạch sắc cau mày. Hiện tại mọi người đều đang chăm chú cái này, chúng ta muốn vào lúc này đứng ra giải quyết sao? Ngày trước nàng nói như vậy, bạch sắc chỉ có thể trở về tốt. Lâm ý thiển hí mắt, một lần nữa đối với bạch sắc cùng vương quốc giả sâm quan hệ nổi lên nghi ngờ. Chỉ cần liên quan đến vương quốc giả sâm, hắn đều đã mất đi quả quyết. Nàng hiện tại có một loại, mọi cử động bị người âm thầm chú ý cảm giác, không chỉ là lông muốn cái thân phận này. Để cho nàng rất không có cảm giác an toàn, nàng phải đi thăm dò bạch sắc lai lịch. Lâm Ý Tiễn suy nghĩ, mở miệng kêu Bạch Sắc, "Bạch Sắc." "Ừ." Bạch Sắc quay đầu. Lâm Ý Tiễn nhìn lấy hắn, thử dò xét hỏi, "Ngươi gặp qua cái đó tiểu cơ tiên sinh sao?" Bạch Sắc không có làm chút nào chần chờ, lắc lắc đầu nói, "Chưa từng thấy." Lâm Ý Tiễn nói, "Ngươi giúp ta hẹn một cái, xem có thể hay không hẹn đến." Bạch Sắc rất kinh ngạc, "Ngươi phải gặp tiểu cơ tiên sinh?" Lâm ý thiện nhếu mày hỏi ngược lại Không thể được sao Bạch sắc cười nói Không phải là không thể Chẳng qua là có chút kinh ngạc Ngươi lại sẽ chủ động hẹn người Điểm này ngược lại thật Theo nàng xuất đạo sau đó Nàng liền không có chủ động đi hẹn qua ai Hợp tác thương cũng được Hẹn công tác cũng được Đều là chủ động tìm tới cửa Đây cũng là bạch sắc ngay từ đầu mang Đi cao bước cách đường đi Sau đó bọn họ cũng đích xác hoạt động thành công, nàng cho tới bây giờ không có vì công tác cùng bất luận kẻ nào quý đầu. Lâm Ý Thiển cười cười nói. Cũng khen người ta mục đích đúng là cái này đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 844. Xã hội ta yêu tỷ hay Bạch sắc không có nói gì nữa Gật đầu một cái Ta thử đi hẹn hẹn xem đi Cái này tiểu cơ tiên sinh rất thần bí Đến bọn hắn bây giờ Gia tộc đều không có mấy người gặp qua hắn Gia tộc đều không có mấy người gặp qua hắn Lâm ý tiền hiếu kỳ Cái kia hắn ở đâu lớn lên Ở bên ngoài thả nuôi sao Bạch sắc cau mày buồn cười nói con chó này tử đều không moi ra được, ta nào biết. hắn đối đáp trôi chảy, nhẹ nhàng thoải mái, kêu Lâm ý thiển nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Lâm ý thiển không hỏi thêm gì nữa, an tĩnh một đường. chạm kế tiếp là thấy một cái nhãn hiệu thương, Lâm ý thiển năm nay mới vừa đại ngôn một cái đồ trang điểm nhãn hiệu, hơn nữa chi đại ngôn môi son. Cuối tuần cái này nhãn hiểu muốn vào ở quốc nội thành phố A một cái xa xỉ phẩm thương trường, cũng là cái này nhãn hiểu ở trong nước nhà thứ hai quầy chuyên doanh, khi đó cái này phẩm chất người phụ trách cùng Na Hoa quan hệ không tệ, nghe nói nàng tại lâu dài ở trong nước, liền cho nàng phát thư mời, mời nàng tham gia ngày đó tuyên truyền hoạt động, nàng liền cho đáp ứng. Hôm nay qua tới cũng chính là đến công ty bọn họ chuồn một vòng, không có ý nghĩa gì. Uống trà xong đi ra trời tối cùng bạch sắc ăn bữa cơm trở về khách sạn, nơi thành phố thời gian hơn 9 giờ. Cộng thêm ngồi máy bay thời gian, lâm ý thiện liên tục rằng co sắp tới 30 giờ trở lại khách sạn nàng tắm rửa một cái, ngược giường liền ngủ mất rồi. Không dám nhìn điện thoại di động, sợ cố niệm thâm hoặc là tiểu ngư gửi tin nhắn, nàng nhìn thấy liền không bỏ được điện thoại di động. Bởi vì quá mệt mỏi, trinh lệch thời gian cũng không cần ngã, ngủ một giấc sáng ngày thứ hai chín điểm, ngủ suốt mười hai giờ. Nàng mới vừa rửa mặt xong, bạch sắc qua tới gõ cửa. Tin tức tốt. Bạch sắc hưng phấn hướng trong căn phòng đi. Chuyện gì để cho cái tên này vui vẻ thành như vậy? Lâm ý thiển nghi hoặc nhìn bạch sắc tin tức tốt gì? Bạch sắc kích động nói. Hẹn đến tiểu cơ tiên sinh rồi. Sáng sớm ngày mai bữa ăn. Ngày mai? Lâm ý tiện cau mày, chúng ta không phải là tối nay trở về sao? Cho nên hẹn đến ngày mai có len sợi tác dụng. Bạch sắc nói. Tiểu cơ tiên sinh sáng sớm ngày mai đến nơi thành phố, đi ngang qua nơi này, nói có 10 phút bữa ăn sáng thời gian. Hoặc, ý tứ của hắn là để cho nàng tại nơi thành phố chờ hắn một ngày, hơn nữa chỉ có 10 phút thấy thời gian của nàng thôi. Thật là lớn bài, so với nàng còn đại bài hơn, so với bọn hắn nhà cố niệm thâm còn muốn ngạo kiều. Trong lòng lâm ý thiện lạnh rên một tiếng, lúc này làm quyết định, không thấy cái kia đã không thấy tâm hơi đi. Nhẹ bỗng ngữ khí, cao thật lạnh. Cái gì tiểu cơ tiên sinh, so với con trai chồng nàng còn trọng yếu hơn sao? Không thấy. Bạch sắc nghe vậy, trên mặt kích động nộ cười cứng lại, ngươi đây là... Thả tiểu cơ tiên sinh chim bồ câu rồi hả? Thật giống như đang hỏi. Ngươi phiêu rồi sao? Dám thả vương quốc dạ xâm người thừa kế tiểu cơ tiên sinh chim bồ câu. Lâm ý thiện không sợ hãi chút nào nhún nhún vai. Hắn cho ta náo loạn như vậy vừa ra sờ căng đan. Ta thả hắn một lần chim bồ câu còn có lỗi với hắn. Để cho hắn chim bồ câu rồi có bản lĩnh hắn lộ ra bộ mặt thật để chỉnh nàng. Nàng tuyệt không cho phép có người so với nàng càng thần bí, lớn hơn bài. Lúc trước vì nuôi gia đình sống qua ngày cũng không sợ, hiện tại có lão công nuôi, nàng càng không sợ rồi. Bạch sắc bĩu môi, rất bất đắc dĩ đối với lâm ý tiền ôn quyền, xã hội ta yêu tỉ. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Trong bóng tối, chỉ có một chùm ánh sáng hướng về phía ngồi ở trên ghế làm làm rộng rãi đó nam nhân. Nam nhân đưa lưng về phía tới báo cáo công việc, nghe xong báo cáo, hắn khẽ cười một tiếng, A. Giọng nói trầm thấp, cùng bóng lưng của hắn lộ ra để cho người muốn thăm dò cảm giác thần bí. Tiếng cười đi qua thanh âm hắn lại vang lên tối nay liền về nước rồi hả. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website oudiyuanchuyen.org. Chương 845. Nguyên lai like là cháu ruột một. Sau lưng báo cáo công việc nữ nhân đầu lại thấp hơn một chút, đúng thế. Cho nên hắn thả ta chim bồ câu rồi sao? Trong giọng nói của nam nhân như cũ mang theo mấy phần nụ cười. Nhiều hứng thú. Nữ nhân cả gan trả lời. Nói chính xác là cái ý này. Ô Nam nhân kéo dài dư âm một tiếng đáp lại để cho người nghe không ra tâm tình của hắn. Sau đó rất lâu không âm thanh. Nữ nhân cung chính hỏi. Hội trưởng còn có gì phân phó sao? Giọng nói của nam nhân bỗng nhiên trở nên lạnh. Nàng hôm nay cái váy màu tím kia không thích hợp nàng. Lần sau không muốn mặc nữa rồi. Toàn bộ không gian hắc ám, nhiệt độ đi theo thanh âm của hắn lạnh. Nữ nhân liên tục không ngừng trả lời Hiểu được Nam nhân không nói gì giơ lên một cái tay Nhất báo cáo công việc nữ nhân làm một cách đi ra thủ thế Nữ nhân khom người Cung kính lui ra ngoài Nam nhân hai tay thả ở trên tay vịn cái ghế Ung dung đứng lên bước chân hướng bên cửa sổ đi Hắn tự tay kéo màn cửa sổ ra bên ngoài Một chùm ánh sáng chiếu vào Chiếu ở trên người hắn Hắn màu đen áo sơ mi lộ ra khí tức thần bí, giống như là theo địa ngục đi hướng nhân gian sa tan. Tối hôm qua ngủ rất nhiều trở về trên phi cơ, lâm ý thiện ánh mắt đều không có hợp một chút. Đến Hải Thị là quốc nội thời gian 8 giờ tối, nàng xuống máy bay lập tức lên trở về nhà xe cùng bạch sắc phân đạo Dương Tiêu, hận không thể một giây ghế tiếp thì đến nhà. Mới đi ra ngoài 3 ngày mà thôi, lại giống như là đi ra ngoài một tháng. Một năm, hiện tại ba ngày khó khăn như vậy nấu sao? Lâm Ý Thiển ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ, hải thị sân bay đến nhà nàng có một đoạn duyên hải quốc lộ, nhìn thấy biển liền chứng minh cách nhà không xa. Nhìn lấy minh mông bát ngát mặt biển quy tâm vẫn tửa như mũi tên. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi đến cố niệm dai. Cái tên này. Gọi điện thoại cho nàng có thể có chuyện gì Lâm Ý Thiển nghi ngờ nhận điện thoại của cố niệm dai Thả vào bên tai chờ đợi cố niệm dai mở miệng Chị dâu anh ta nói ngươi bị bệnh Ngươi sinh bệnh gì Nàng bị bệnh Khốn khiếp trong hồ lô lại bán được thuốc gì Lâm Ý Thiển cao mày tức giận trở về cố niệm dai Hắn có bệnh không phải là ta im đẹp nói nàng bị bệnh Cố niệm sai thật đúng là tin lời Lâm Ý Thiển nói, anh ta có phải là bệnh rất nghiêm trọng hay không, muốn để cho ta trở lại nhìn hắn, ta mới vừa xuống máy bay, một hồi thì đến nhà. Ngứ khí sốt ruột. Lâm Ý Thiển. Cô nương này nhiều lắm đơn thuần, ra xã hội cũng bị người lừa gạt, có thể như thế nào cho phải. Cũng khó trách trương giáo sư như thế buộc nàng đọc sách, buộc nàng học tập. Nếu không phải vì nàng có thể dài hơn cái tâm nhãn phân biệt không phải là ai nhẫn tâm buộc nàng có không phải là cần muốn đi ra ngoài công tác kiếm tiền nuôi chính mình. Liền như vậy, không đùa nàng, đem nàng cho gấp mắc lỗi cũng không tốt. Lâm Ý Thiền suy nghĩ, tức giận. Ta không có bệnh, anh ngươi cũng không bệnh, hắn muốn thật có bệnh vậy cũng nhất định là bệnh thần kinh. Nghe vậy cố niệm dai ở bên kia thở phào nhẹ nhõm, Thật không biết vợ chồng các ngươi hay làm cái gì Làm ta sợ muốn chết Nghe nói như vậy Lâm ý thiện còn rất cảm động Không nghĩ tới cách này kinh sợ bánh bao Thật đúng là quan tâm nàng Nàng nói Nếu trở lại liền về nhà sớm trễ lắm rồi Cố niệm dai Ta biết rồi Xe ngừng ở cửa viện Lâm Ý thiện xuống xe nhìn thấy đầy sân bảy tám chục centimet cỏ xanh, nàng có chút phương. Chủ ý này nghĩ cũng thật sự tổn hại, thật tốt một cái nhà bị biến thành hoang giao dã lính cảm giác. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiến vào sân nhỏ bên trong có thăng bằng xe, nàng tùy tiện lấy một chiếc, hướng bên trong cưới. Hôn an, sở căng đan lão tung. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 846 Nguyên lai like là cháu ruột hay Cả nhà đèn đuốc sáng choang Trong nhà nhất định là có chủ nhân tại Lâm ý thiển đem thăng bằng xe thả ở cửa Bước chân hướng trong phòng đi Mới vừa lên hai cái ngất thang trong phòng truyền tới tiểu ngư cùng Tống Thường Văn sung sướng tiếng cười Tống Thường Văn ở chỗ này Nàng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, có thể nàng cái kia tiếng cười vui vẻ để cho nàng ngoài ý muốn. Nàng lại cũng sẽ lớn như vậy âm thanh cười. Tiểu ý trở về tới rồi. Lâm ý tiền vào cửa liền bị gì Chu phát hiện rồi cười gọi nàng. Tống thường văn cùng tiểu ngư tiếp lấy cũng thấy nàng, tống thường văn thay đổi mặt thu nụ cười lại. Sắc mặt lạnh. Tiểu ngư trước trởn mắt, xác nhận một cái. Sau đó hưng phấn hướng trước mặt Lâm Ý Thiện chạy, môn mi trở về tới rồi. Lâm Ý Thiện nhìn hắn chạy tới, không có bởi vì hắn đến trước mặt mà dừng bước lại theo bên cạnh hắn đi tới, cùng hắn dịch ra rồi. Tiểu ngư giang hai cánh tay nhào hụt, có chút thất vọng. Nhìn thấy một màn kia, mặt của Tống Thường Văn càng lạnh hơn. Nhưng không có nói gì. Tiểu ngư xoay người nhìn chằm chằm lâm ý thiện nhìn hai giây, một lần nữa tha thiết hướng bên người nàng chạy, môn mi môn mi. Hắn ôm lấy lâm ý thiện chân thân mật cọ sát, lấy lòng nàng. Lâm ý thiện cúi đầu nhàn nhạt nhìn một cái. Nhìn qua như cũ rất lạnh nhạt. Tống thường văn xanh cả mặt cảm giác liền nếu không khống chế được, gì chu vội vàng cười nhắc nhở lâm ý thiện tiểu ý tiểu ngư gọi ngươi. Đứa nhỏ này hôm nay thế nào bình thường đối với tiểu ngư tốt vô cùng. Thật chẳng lẽ là bởi vì biết tiểu ngư là niệm thâm con ruột cho nên thay đổi thái độ. Lâm ý tiền lúc này mới giơ tay lên qua loa lấy lệ tựa như sờ sờ đầu của tiểu ngư, ngoan ngoãn Nhưng một động tác này cộng thêm một tiếng ngoan ngoãn đủ để chấn an tiểu tử tiểu tâm linh. Tiểu ngư lập tức mặt mày hớn hở. Sắc mặt của Tống Thường Văn còn rất khó nhìn, dì Chu sợ bọn họ bà tức sẽ cải vả, nghĩ biện pháp bình thường không khí, vừa vặn muốn dọn cơm, niệm dai mới vừa rồi đánh điện nói về, lập tức thì đến nhà. Cách kia đa đi đây. Trong lòng Tiểu Ngư chỉ có ba ba. Tống Thường Văn rất vui vẻ yên tâm, nàng ánh mắt chuyển qua trên người Tiểu Ngư trên mặt đã lộ ra nụ cười, Tiểu Ngư gọi điện thoại để cho ba ba trở lại. Nói lấy nàng đưa tay đối với tiểu ngư vẫy vẫy, sau đó lấy điện thoại di động thông qua đi số của cú niệm thâm chuẩn bị đưa cho tiểu ngư nói với cú niệm thâm. Tiểu ngư lắc đầu cự tuyệt, bà nội không thể, đa đi nói môn mi không cho hắn trở lại, hắn liền không trở lại, hắn muốn nghe lời môn mi. Hắn rụt cổ lại, rất nhỏ tiếng nói, tự cho là lâm ý thiền không nghe được. Lâm ý thiền, tận cho nàng kéo cừu hận bất quá nàng thích, nàng chính là muốn cho vị này thái hậu ven tị tức giận. Giải hận trong lòng nàng, để cho nàng biết ai mới là nàng con dâu, ai mới là nàng trong đầu của con trai yêu. Tiểu Ngư mà nói không ngoài dự liệu lại để cho Tống Thường Lâm lạnh cả mặt, nhưng đối với Tiểu Ngư vẫn rất cưng chiều, "Tiểu Ngư, ngươi tối nay cùng bà nội về nhà có được hay không? Ta muốn cùng ta đi môn mi, còn có bà nội cùng một chỗ." Tiểu ngư rất khó khăn biếu môi. Nói xong hắn nhấc lên mí mắt nhìn một chút tống thường văn, lại nhìn một chút lâm ý thiện. Ai muốn người một nhà ở chung một chỗ thật là khó nha. Bầu không khí lại một lần lâm vào trong trầm mặt lưu túng. Dì Chu rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài, tối nay cô cô cũng trở lại đây. Tiểu ngư đối với cô cô ấm tượng còn chưa phải là rất sâu sắc. Cho nên nghe được cô cô muốn trở về, không có vui vẻ như vậy, hắn nháy mắt mấy cái hỏi. Cô cô mang cho ta ăn ngon rồi sao? Cô cô trở lại chắc là theo chỗ rất xa trở lại đi. Môn mi mỗi lần theo chỗ rất xa trở lại đều sẽ cho hắn mang ăn ngon. Chương 8 Kế tiếp là thân phận của Miu Yêu Không muốn thúc sụp nữa rồi, tiến triển đã rất nhanh, thường ngày ấm áp tình tiết luôn là muốn viết điểm, không có khả năng mỗi ngày đều tải bạo nổ tình tiết. Nhìn một chút có còn hay không? Nhanh đầu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 847. Nguyên lai like là cháu ruột ba Tiểu ngư vừa dứt lời Ngoài cửa liền truyền tới âm thanh của cố niệm dai Vâng ta mang cho ngươi ăn ngon rồi Theo âm thanh cố niệm dai Cái kia hoạt bát thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa Ăn mặc bạch sắc mỏng vẻ y Phía dưới vẫn còn ăn mặc quần sọt jean Bạch sắc che nộ dày thể thao Tràn đầy sức sống Nàng mặt đầy nụ cười vào nhà. Nhìn thấy Tống Thường Văn, nàng thu liếm một chút tận lực để cho mình đoan trang. Mẹ! Tống Thường Văn nhàn nhạt mắt liếc cố niệm dai coi như là đáp lại. Cố niệm dai khả năng cũng quen rồi nàng thái độ như vậy, nhún nhún vai, lôi kéo cái dương hướng trong phòng đi. Dì chu nhanh đón, nhanh đưa cặp cho ta. Cái dương cho dì chu cầm tới cố niệm dai xách bạch sắc túi ni lôn đi tới bên cạnh Tống Thường Văn ngồi xuống. Nàng đem túi đặt ở trên bàn trà, hiến bảo một dạng mở ra, mẹ, ta mang cho ngươi ngươi thích ăn hạt rẻ bơ trường học của chúng ta phổ cận mới vừa mở tiệm ăn cực kỳ ngon, rất nhiều người xếp hàng. Vừa nói một bên theo trong túi lấy ra một cái trong suốt hộp ni lon tử bên trong chứa lấy bánh ngọt, thả vào trước mặt tống thường văn, sau đó mong đợi nhìn lấy tống thường văn, lại có một chút điểm thận trọng cảm giác. Lâm ý thiện biết. Nàng là mong đợi Tống Thường Văn thích, vừa sợ nàng không thích. Nàng cũng đi theo quan sát Tống Thường Văn rồi, nàng nếu là lộ ra không thích, nàng liền ngược nàng cháu trai. Mấy ngày không cho nàng cháu trai thịt ăn. Tống Thường Văn trong mắt nhìn lấy cái kia bánh ngọt trên mặt cũng không có cái gì chấn động. Đứa nhỏ này luôn là có lòng như vậy, cái này hạt xẻ bơ nhìn lấy cũng ăn rất ngon. Dì Chu chọn thích hợp thời gian thêm dầu vào lửa một cái. Tiểu ngư nghe được lời của dì Chu kích động nói. Ta cũng muốn ăn. Thanh âm non nớt thoáng cái hòa hoãn khẩn trương lại không khí ngột ngạt trên mặt tống thường văn lộ ra nụ cười. Đối với tiểu ngư ngoác ngoác tay, vậy tới cùng bà nội cùng nhau ăn có được hay không? Được. Tiểu ngư gật đầu đi tới bên cạnh tống thường văn cặp mắt thẳng tắp nhìn lấy cái kia hai hộp hạt rẻ bơ. Tống Thường Văn mở hộp ra cho Tiểu Ngư cầm một khối trực tiếp đút cho hắn ăn. Cố niệm dai thấy một màn như vậy kinh ngạc không thôi, mẹ ta làm sao cũng thích đứa nhỏ này rồi hả? Phải nói lâm ý thiện trong ấm tượng Tống Thường Văn lánh khốc, cố niệm dai trong ấm tượng Tống Thường Văn càng lạnh lùng. Nàng liền rứt bỏ không nói. Liền ngay cả nàng nhìn chúng cháu ruột cháu gái ruột thậm chí hắn con ruột cũng không có hưởng thụ qua nàng loại này chuyện nhà ấm áp cùng sủng ái trừ tịch hạ. Tịch hạ là một ngoại lệ, nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều có thể hiểu được. Cho nên nàng không thể hiểu được tống thường văn tại sao tốt với tiểu ngư như vậy, nhìn lấy nàng thân thiết như vậy đối với tiểu ngư. Lâm ý tiện sợ cú niệm dai trong lòng không thoải mái, bởi vì nàng từ nhỏ chưa từng cảm thụ tống thường văn như vậy thương yêu, sợ nàng sẽ cảm thấy tống thường văn đối với một cái xa lạ hài tử đều có thể tốt như vậy, đối với nàng lại như vậy lánh khốc. Nàng tại nàng cái này mẹ trong lòng liền một người xa lạ cũng không bằng. Cho nên nàng trực tiếp nói cho nàng biết thân phận của tiểu ngư, đây là anh ngươi con ruột, nàng làm sao có thể sẽ không thích. Lâm Ý Thiển cố ý để cho ngữ khí nghe vào có chút chua cho tống thường văn bọn họ cảm giác nàng rất để ý tiểu ngư tồn tại. Cố niệm dai khiếp sợ trởn to cặp mắt, ngươi nói cái gì? Nàng! Anh nàng con ruột! Nàng trởn mắt nhìn Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển gật đầu một cái cho nàng một cách khẳng định ánh mắt. Cố niệm dai vẫn là không thể tin được. Ánh mắt vừa nhìn về phía tiểu ngư, nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ của hắn, đứa nhỏ này. Nàng không thể tin được cố niệm thâm ở bên ngoài sẽ có con tư sinh, nhưng tiểu ngư gương mặt đó là thực sự rất giống cố niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 848. Nguyên lai like là cháu ruột bốn Liền nhìn như vậy hắn Nội tâm của nàng đầu tiên đã thừa nhận Lâm ý thiện cười lạnh nói Bằng không ngươi cảm thấy ngươi mẹ sẽ đối với hắn tốt như vậy sao Cố niệm dai chuẩn bị lắc đầu Bỗng nhiên phản ứng lại cau mày hận lâm ý thiện Mẹ ta là một cái có người ái tâm thích tiểu hài tử Không phải là rất bình thường sao Nghĩ bộ nàng nói mẹ nàng nhân phẩm không tốt nàng mới không mắc lừa đây. Lâm ý thiển câu nói mới vừa rồi kia hỏi Tống Thường Văn dĩ nhiên là rất không cao hứng. sắc mặt của Tống Thường Văn rất khó nhìn. nàng không để ý Lâm ý thiển lạnh lùng đối với Cố Niệm Gai nói. Muốn ăn cơm còn không mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. ồ nha. Cố Niệm Gai gật đầu một cái, liên tục không ngừng đứng lên. Không được, Hải Tử sự tình nàng còn có chút mơ mơ hồ hồ. Nàng phải làm rõ ràng Nàng suy nghĩ đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển Nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển Đem nàng hướng lầu hai ghéo Chỉ dâu ngươi đi theo ta Ta có đồ phải cho ngươi Lâm Ý Thiển dĩ nhiên biết nàng là nghĩ hỏi sự tình của tiểu ngư Mặc cho nàng lôi ghéo lên lầu Cố niệm giai trực tiếp đem Lâm Ý Thiển kéo tới gian phòng của nàng Đóng cửa phòng Nàng nhỏ giọng hỏi Ngươi nói hài tử kia là anh ta con ruột là có ý gì? Ca ca làm sao sẽ có con tư sinh đây? Đứa bé kia đều lớn như vậy, ca ca cũng không thể mười mấy tuổi liền có hài tử rồi đi. Chuyện này quá hoang đường quá không phù hợp anh nàng thuần khiết rồi. Lâm Ý Thiền ngước cằm, phòng miệng có chút có vẻ tức giận, chính là ý trên mặt chữ. Cố niệm giai còn chưa quá tin tưởng có phải hay không là có người giả mạo. Anh ta không giống lắm là cái loại này sẽ tùy tiện cùng nữ sinh người ngủ. Nàng nhìn một chút lâm ý thiện cái kia bộ dáng tức giận trong đầu nghĩ ca ca lần này đùa lớn rồi. Tịch hạ sự tình vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, lại nhô ra một cái con tư sinh. Chiếu cố được lâm ý thiện cảm thụ, nàng muốn tìm điểm nói an ủi nàng, hắn cùng tịch hạ nói chuyện thật nhiều năm cũng không thấy hắn cùng tịch hạ đi ngủ. Làm sao sẽ đi ngủ bên ngoài nữ nhân này Nàng đáy lòng cũng tin tưởng Cố niệm thâm không phải là tùy tiện như vậy Nhất định là bị người hạ xuống toàn bộ Lâm ý thiền tức giận Vậy khẳng định là bởi vì hắn ngủ nữ nhân So với tịch hạ ưu tú chứ Nói xong nàng cầm nhất thật cao Cố niệm sai biết lâm ý thiền Bây giờ đối với tịch hạ khẳng định rất cầu hận Nàng đối với tịch hạ cũng còn tức giận chưa tiêu Nàng gật đầu phụ họa lâm ý thiện, đó còn cần phải nói, là một cái nữ nhân phỏng trừng đều so với tịch bạch liên hoa được, lòng dạ lại ác như vậy đục. Đây là nàng thật lòng nói. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm dai nhắc tới tịch hạ thời điểm, cái kia tức giận bộ dáng nhỏ, là đánh đáy lòng cảm thấy tịch hạ xấu, ghét tịch hạ. Nàng rất vui vẻ yên tâm, quả nhiên không phải là uổng phí yêu thương. Đối với nàng liền lại thêm mấy phần hảo cảm nói chuyện không tự kìm hãm được mang theo vẻ cưng chiều, ngươi còn không đi rửa tay ăn cơm. Cố niệm giai còn quấn quýt tại hài tử trong chuyện chỉ dâu đứa bé kia thật sự là con tư sinh của anh ta sao. Lâm ý thiện không nói lời nào cho nàng cái ánh mắt để cho chính nàng đi thể hội. Cố niệm giai lần này tin tưởng rồi, nàng trừng hai mắt, không biết là có thể tiếp nhận vẫn là thoáng cách không tiếp thụ nổi. Thật lâu mới phát ra một câu cảm khái trời ạ, vậy thật là cháu ruột của ta. Ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đều trở nên có chút kích động. Lâm Ý thiền nhìn lấy nàng buồn cười thiêu thiêu mi, cho nên ngươi cách này làm cô cô có cảm giác gì? Cố niệm sai nói. Cảm giác trên vai cái thúng lại nặng. Nàng động động bả vai. Lâm Ý thiền Cũng không phải là con trai của nàng. Lại không muốn nàng nuôi trên vai nàng trọng trách nặng cây gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 849. Cùng con trai thành huyên đệ một Cố niệm sai ngẩn người bỗng nhiên nghĩ đến lâm ý thiện cảm thụ. Nàng vội vàng thu hồi kích động. An ủy lâm ý thiện, ngươi bỏ qua cho đứa bé kia sẽ không đối với ngươi cùng anh ta tạo thành uy hiếp gì, ghê gấm sau đó ta nuôi. Nàng vấu ngực bảo đảm. Lâm ý thiện cao mày. Dùng ngươi mỗi tháng hai chục ngàn sinh hoạt phí sao? Cố niệm dai. Có thể hay không không nếu như vậy châm tâm. Nàng không phục cao mày phồng miệng suy nghĩ một chút, cao giọng nói. Ta tốt nghiệp vẽ một chút kiếm tiền nuôi hắn. Lâm ý thiển chân mày nhú cao hơn tròn đều họ không được, họ có vẽ người mua sao? Cố niệm vai nghe vậy hai vai đi xuống kéo một cái, như đưa đám nghiêm mặt, ngươi như vậy ta phải cân nhắc đổi chỉ sâu rồi, không mang theo đả kích người như vậy. Nàng hiện tại đã tại học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên rồi, nàng muốn đổi chỉ sâu. Lâm Ý Thiển giống như là nghe được chuyện cười lớn tại ngươi dự định đổi chỉ dâu trước, ta trước cho ngươi đổi ra khỏi nhà. Không tính lại trêu chọc nàng. Nàng đưa tay tại trên ớp của cố niệm dai bắn một cái, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Lâm Ý Thiển nói xong chuẩn bị đi căn phòng thay quần áo, cố niệm dai lại kéo lấy nàng hỏi. Cái kia chỉ dâu ngươi biết mẹ của hài tử là ai chăng? Nàng có chút lo âu. Lâm ý tiện lắc đầu, không biết. Biết cũng không nói cho ngươi. Cố niệm sai nhìn lấy nàng, muốn hỏi tại bên mép cân nhắc một chút mới hỏi ra lời, ngươi. Có hay không cảm giác nguy cơ? Bọn họ gia đình như vậy, một nữ nhân đột nhiên mang theo một đứa bé qua tới nhận thức cha. Còn như thế đến mẹ nàng thích. Nàng coi như ca ca chính thất. Bao nhiêu chắc có điểm cảm giác nguy cơ đi, coi như không phải là cảm giác nguy cơ, chán ghét luôn là sẽ có. Lâm Ý Tiễn ra vẻ không hiểu ý tứ của Cố Niệm Gai, tò mò hỏi ngược lại. Nguy cơ gì cảm giác? Cố Niệm Gai ấp a ấp úng, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất nữ nhân kia cần dùng hài tử uy hiếp anh ta cưới nàng đây. Hỏi xong nàng nhướng mày cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Ý Tiễn. Lâm Ý Thiển sao cũng được nhún nhún vai, hắn muốn cưới mà nói liền đi cưới rồi. Theo cố niệm dai, nàng đây là đang làm bộ không thèm để ý. Dù sao nàng kêu ngạo như vậy tính cách có vết thương cũng sẽ chính mình trốn tự mình liếm thương. Đột nhiên cảm giác được Chỉ dâu cũng thật đáng thương. Cố niệm dai suy nghĩ cười an ủi Lâm Ý Thiển Chỉ dâu ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nói lấy nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt nhìn về phía lâm ý thiện tự mình, nhưng ngươi mình bây giờ cũng phải nỗ lực, vội vàng cũng sinh một đứa con đi ra cùng nữ nhân kia chống lại. Đúng, chính là phải nhanh sinh một đứa con để cho cái kia mang theo hài tử nữ nhân không có cảm giác ưu việt đi mở miệng ra điều kiện. Nhắc tới lại sinh một đứa con, lâm ý thiện nhíu mày. Nàng quý đầu nhìn mình bằng phẳng bụng. Dơ tay lên tại trên bụng sờ sờ Nhắc tới cũng từng có không ít lần Mỗi một lần cũng không có ngừa thai các biện pháp Tại sao bụng đến bây giờ một chút đồng tính cũng không có Dựa theo một lần liền chúng giải dễ thai thể chất mà nói Cái này không nên Chẳng lẽ là bởi vì mấy năm này quá vất vả rồi Thể chất biến không được khá rồi hả Lâm Ý Thiển đối với đến bây giờ không có mang thai cảnh cảnh vu hoài, cố niệm sai cho là nàng là bị nàng thuyết phục cảm thấy nàng nói có đạo lý, đang suy nghĩ rồi, ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy ta nói có đạo lý. Nàng càng ngày càng cảm giác mình cơ trí. Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị cắt đứt, nàng cười một chút đầu, hình như là có một chút đạo lý như vậy. Ý tưởng bị khẳng định cố niệm sai càng cảm giác mình là một nhân tài rồi. Lời nói của ta nhất định là có đạo lý, ta cách đầu này di truyền mẹ ta làm ăn đầu ớt, tương lai làm ăn cũng là một cái kỳ tài. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 850. Cùng con trai thành huyên để hay. Lâm ý thiện khóe miệng không tiếng đồng co gắp. Ai cho nàng tự tin? Phiêu nhu sao? Chỉ nàng vậy người khác cho cái kẻo que là có thể đem nàng cho lừa gạt đơn ngu xuẩn còn làm ăn kỳ tài. Tại đại học A nếu không có trương giáo sư bảo vệ, phòng chừng sớm bị nam hài tử lừa. Lâm ý tiện không lên tiếng cố niệm dai dơ quả đấm khích lệ nàng cố gắng lên, lại cho ta sinh cái cháu gái nhỏ nha, đều nói cháu gái giống như cô cô, giống ta cũng là đẹp mắt nhất được rồi. Lâm Ý Thiển, làm ta hoa khôi nhan chỉ là không khí sao? Cha mẹ nhan chỉ đều cao như vậy, làm gì giống như nàng cách này đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn cô cô? Nàng có cái đó vận khí tốt gặp phải trương giáo sư con gái nàng liền không nhất định cho nên vẫn là muốn thông minh một chút. Cố niệm sai còn đắm chìm trong chính mình cơ trí trong Lâm Ý Thiển bất tình lình mở miệng, phiêu nhu đều phải bị ngươi cho thổi lên giá rồi. Cố niệm dai dây trở mặt cho Lâm Ý tiễn một cái, ngươi rất mất hứng, ánh mắt, không để ý nữa nàng, xoay người hướng trong phòng đi. Lâm Ý tiễn buồn cười lắc đầu một cái, mở cửa trở về phòng đi thay quần áo. Cố niệm dai rửa tay xong thay quần áo khác xuống lầu. Bởi vì hôm nay Tống Thường Văn ở chỗ này ăn cơm, nàng đặc biệt đổi thân nhìn qua khôn khéo quần áo ở nhà có chút không kịp chờ đợi. Trừ đi tống ra gia đình ăn chung, nàng không nhớ bao lâu không có cùng mẹ cùng nhau ăn cơm rồi, xuống lầu bước chân đều là hưng phấn. Người đều đã tại phòng ăn chờ lấy ăn cơm. Cố niệm giai đến phòng ăn, cười chạy thẳng tới lâm tiểu ngư tiểu vương bát. Thói quen xưng hô đến bên mép, đột nhiên nghĩ đến đây là nàng cháu ruột, vội vàng sửa lại, cháu nhỏ qua tới. Trong đầu nghĩ lúc trước kêu nhiều lần như vậy tiểu vương bát ca ca sẽ không tìm nàng lôi chuyện cũ đi. Tiểu ngư miệng luôn luôn rất ngọt, cũng rất thân thiết kêu cố niệm dai cô cô. Cố niệm dai đi tới bên cạnh tiểu ngư ngồi xuống, tiểu ngư bên kia là Tống Thường Văn. Nàng sau khi ngồi xuống, một tay nâng quai hàm, nhìn lấy tiểu ngư, lớn lên cùng anh ta là thực sự rất giống. Cậu nhỏ đây. Tiểu ngư đột nhiên hỏi. Lâm Ý Thiền, Tống Thường Văn. Đây là kêu quen miệng, không đổi được rồi. Cố Niệm sai nhất thời còn không phản ứng kịp, trong lòng nhất định một cách mới biết Tiểu Ngư nói là Tống Thường Lâm, nàng nở nụ cười, đó là cậu nhỏ của ta và cha ngươi, không phải là ngươi cậu nhỏ, ngươi muốn hô cứu gia gia. Nàng nhìn Tiểu Ngư cái kia u mê vẻ mặt nhỏ đáng yêu chết rồi. Không nhịn được đưa tay bóp bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Ngư quyết miệng Mới không có trẻ tuổi như vậy ông nội, chính là cậu nhỏ. Bước chân mới vừa bước vào phòng ăn cố niệm thâm nghe được tiểu ngư lời này trong nháy mắt mặt người da đen. Hắn muốn cùng con trai của mình làm hương để sao? Cố niệm giai rất tỉ đấu sửa chữa lâm tiểu ngư coi như trẻ tuổi, đó cũng là cứu ra gia, đây là bối phận, ngươi không thể dối loạn bối phận. Nói xong câu đó, trong lòng chính nàng cũng giống là chung báo động gõ một cái, trột dạ không được rồi. Đúng, nàng phải nhớ ý cậu là trưởng bối, không thể dối loạn bối phận. Cho nên sau đó nhất định, ngàn vạn lần không nên đối với cậu nhỏ tại có như vậy tà niệm rồi. Luôn luôn nghe lời lâm tiểu ngư trong chuyện này rất cố chấp, chính là muốn hô cậu nhỏ, không muốn chính là cậu nhỏ. Đẹp trai như vậy cậu. Không thể kêu ông nội. Cố niệm dai tâm mệt mỏi. Lúc này tống thường văn lên tiếng theo hắn, lớn hắn tự nhiên hiểu. Giọng rất thâm trầm. Cố niệm dai vẫn cảm thấy không được tự nhiên cao mày hỏi. Nếu là hắn kêu cậu nhỏ ta kêu cậu ta đây cùng hắn sao chi em rồi sao?